Í cần em. Người đọc Nga Bi, chương 11, Trốn cánh. Hết lần này đến lần khác chỉ biết lấy cớ trốn tránh, tại sao chưa bao giờ anh mất hết hy vọng về em? Hồ Điệp cào riết. Đến chiều, sự rầu rĩ buồn bực suốt một ngày trời của Bạch Kiếm Minh đã không thể kiểm soát nổi. Lúc đó, Cậu đang ngồi trong văn phòng dành riêng cho đoàn tình nguyện Olympic do khách sạn cung cấp, trả lời thư của các đoàn tham dự. Người của cục thể thao, không tốt nghiệp tại các trường thể thao thì cũng từng là đội vận động viên. Sắp xếp lịch thi đấu hay phân tích một chiến thuật nào đó, đối với họ dễ như trở bàn tay. Nhưng với những công việc đòi hỏi khả năng hệ thống và kiến thức lớn thì cần phải có tư duy rõ ràng đền mạch. Điểm mạnh của Bạch Kiến Minh nhờ đó mới được bộc lộ. Đường Lâm rất coi trọng cậu, đặc biệt giao cho cậu phụ trách văn phòng này để cậu lên kế hoạch sắp xếp phối hợp đối nội đối ngoại. Mặc dù Bạch Ký Minh chưa từng tham gia công việc hành chính, nhưng nhờ kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm 3 năm, cộng thêm tính nhẫn nại tỉ mỉ khi công tác, mọi việc được cậu xử lý đâu ra đấy hoàn toàn xứng đáng với chức vụ được giao chỉ có điều cậu chưa thi đổ tiếng Anh cấp 6 mà ngày nào cũng nhận được thư của các đoàn thể thao nước ngoài, còn phải hồi âm nói rõ tình hình, thật sự làm cậu đau đầu, tâm trạng xuống dốc nhanh chóng. Đúng lúc này, chu điện thoại reo lên. Bạch Ký Minh thở hắt một hơi, nguyên tắc làm người của cậu là không giận cá chém thớt, không than phiền, cho dù trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn trả lời điện thoại. Xin chào. Đây là đơn vị phụ trách tiếp đón Nhạc Olympic. Đó. Kết quả, giọng nói dịu dàng đậu dây bên kia làm cậu xích nữa thì nhảy dựng lên. Ký Minh, tối nay muốn ăn gì? Liêu Duy Tính Bạch Ký Minh theo bản năng quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, 3 giờ. Khoảng thời gian một tháng đó, có đúng giờ này cậu lại gọi điện cho Liêu Duy Tính. Bạch Ký Minh gần như nghiến răng nghiến lời. Liêu Duy Tính, trước cuộc anh muốn thế nào? Bên kia vang lên giọng nói có chút bất ngờ của Lưu Duy Tính. Sao thế? Cậu... Bạch Ký Minh không chờ anh nói hết, cướp máy cái rực. Cơn bực bội bớt an suốt một ngày một đêm bột phát, cậu bước nhanh ra ngoài. Lưu Duy Tính là người chịu trách nhiệm về phía Harry Công việc trước mắt là hợp tác với đơn vị phụ trách tiếp đón Olympic, do đó đã chuyển văn phòng đến cùng một tầng với Bạch Ký Minh. Như vậy có thể thuận tiện trao đổi Hơn nữa, quan sát Bạch Ký Minh cũng dễ dàng hơn Bạch Ký Minh sầm mặt bước tới trước cửa văn phòng Liêu Duy Tính Quyết định sẽ nói rõ ràng dứt khoát thẳng thắng với anh Đỡ phải dây dưa phiền phức Không ngờ, trong phòng không những có Liêu Duy Tính Mà cả Triệu Hạc, Nam Lana, Châu Dương cũng ở đây Cả bọn đang cười nói vui vẻ Nhìn thấy Bạch Ký Minh, Triệu Hạc Nam cười nói Cái cậu này, anh liêu gọi điện đều không được, tự mình đến mới chịu cờ đấy. Muốn hỏi cậu tới nay muốn ăn gì, anh liêu mời. Những lời Bạch Ký Minh định nói bị nghẹn lại trong họng, Lưu Duy Tín ngồi sau bàn làm việc nhìn cậu, thản nhiên cười. Cảm giác bị đùa cợt lé lên trong đầu, toàn thân Bạch Ký Minh lạnh buốt Cậu bỗng nhiên hiểu ra ý đồ của Lưu Duy Tín, anh muốn thấy cậu không kiềm chế nổi bản thân, có những hành động bột phát, thì anh mới cười đắc ý. Liêu duy tính, anh hơi coi thượng tôi đấy Bạch Ký Minh bình tĩnh trở lại Từ tốn bước đến trước bàn làm việc Nhớ mày nói Lần nào cũng để giám đốc Liêu phải tốn kém Anh khách sáo quá Làm gì có Chỉ sợ ba cô gái xinh đẹp không cho tôi cơ hội này thôi Liêu duy tính không nhìn cậu Mà quay ra mỉm cười với ba người Triệu hạt nam nói Chúng ta đừng đến mấy quán lớn Anh vào đó không được tự nhiên Mình thấy một quán nhỏ Ăn thịt nướng hay cái gì đó là hay nhất Ba cô bắt đầu thảo luận Châu Dương vỗ vỗ tay Bạch Ký Minh Anh không được phép không đi đâu đấy Đương nhiên là tôi đi Sao lại không đi chứ Bạch Ký Minh ngẩn đầu Ánh mắt thách thức nhìn thẳng Liêu Duy Tính Liêu Duy Tính mỉm cười Đột nhiên nhíu mày Ký Minh tóc cậu có dính cái gì kìa Bạch Ký Minh giật mình Vội lấy tay sờ ra sau gáy Liêu Duy Tính đứng dậy Chùm người qua bàn Bàn tay chạm vào phần tóc trước trán của Bạch Ký Minh Nói Đừng động đậy, ở đây này Bạch Ký Minh chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp Rắn chắc của anh đặt lên tay mình Nhẹ nhàng treo chọc đằng sau bàn tay Tim đập loạn nhịp Muốn quay người né tránh thì nghe Liêu Duy tín nói um, xong rồi, rơi xuống rồi Bạch Ký Minh cố hết sức để làm ra vẻ tự nhiên Nói Vậy mọi người cứ tự tự nghiên cứu Tôi còn có việc phải làm Rồi cố bước thật chậm, đi ra ngoài Kể từ đó hai người luôn trong trạng thái dặn co Liêu duy tính có ý đồ đen tối Tìm đủ cớ mượn việc để giải quyết chuyện riêng Bạch Ký Minh cũng không dễ chịu thua ngang ngược đến cùng Công việc ra công việc, thái độ tự nhiên như không Sáng sớm đón đi, tối đưa về Bữa sáng bữa trưa, thậm chí có lúc cả bữa tối Bạch Ký Minh không từ chối thứ nào Khác hẳn với sự thận trọng căng thẳng hôm đầu tiên, những ngày sau cậu nói cười thoải mái với đồng nghiệp, thi thoảng còn trò chuyện vài câu với liêu duy tính, người ngoài nhìn vào chỉ thấy mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp, tốt đẹp, không có gì bất thường. Chỉ những lúc Lưu duy tính làm như vô tình chạm phải bạch ký minh, cậu mới né tránh không để lại dấu vết gì, sau đó quay mặt đi chỗ khác, chờ nhịp tim bình thường trở lại. Bạch Ký Minh càng như thế, Liêu Duy Tính càng không, không thể buông tay, anh không còn thỏa mãn với công việc mỗi lần chạm mặt. Liêu Duy Tính bắt đầu suốt ngày cùng giám đốc hành chính của khách sạn tham gia vào công việc trao đổi với hai bên. Nhiệm vụ này vốn dĩ do giám đốc bộ phận kế hoạch của khách sạn đảm nhiệm. Đến phó giám đốc Đỗ Tử Thành cũng chỉ hỏi qua loa vài vấn đề lớn nhất thôi. Liêu Duy Tính theo sát toàn bộ quá trình, cho thấy rất coi trọng chuyện này cái cả đường lâm cũng phải ngạc nhiên ông rất cảm kích sự tích cực hợp tác mà khách sạn carry dành cho thế vận hội lần này do đó ông càng không dám sơ suất miệng luôn nhắc nhở bạch ký minh không được lơ là làm gì cũng phải cẩn thận chu đáo việc này khiến bạch ký minh dở khóc dở cười lại không thể nói rõ dù chỉ một chút mấy cô gái là những người đầu tiên cảm thấy có vấn đề vị giám đốc liêu này thật sự đối với họ quá tốt Hoàn toàn vượt khỏi mối quan hệ hợp tác thông thường Lẽ nào anh là một người quá nhiệt tình Hay là thật sự cực kỳ coi trọng lần hợp tác này Triệu Hạc Nam và Châu Dương hể không có chuyện gì lại tụ tập một chỗ Thì thầm to nhỏ Hai người cùng phụ trách tiếp đón đội tuyển Nhật Lúc nào cũng phải dính với nhau Nên không ai nghi ngờ bọn họ có đang bàn chuyển công việc hay không Bạch Kiếm Minh tay ôm tài liệu Vừa đi vừa bàn bạc với lana Vừa bước vào văn phòng để bị Triệu Hạt Nam túm lấy Cô nói Bọn tôi đã đoán ra tại sao anh Liêu Để đối xử với chúng ta ân cần như vậy rồi Bạch Ký Minh và Lana Đưa mắt nhìn nhau Triệu Hạt Nam và Châu Dương mặt mày nghiêm túc Châu Dương gợt đầu Nghiêm giọng nói ừ, Không sai Bọn tôi cho rằng Giám đốc Liêu đang theo đuổi một người Bạch Ký Minh tim đập thịnh thịt Miễn cưỡng cười. cười Các cô chỉ hay nghĩ lung tung Hai cô gái mất hứng Cái gì mà lung tung, bọn tôi đoán có cơ sở đó, chỉ là đối tác công việc, thôi mà anh liêu tận tình như thế, không phải rất kỳ quái sao? Đúng thế, ngày nào cũng đưa đi đón vệ, ăn sáng đoạn tối, mình thấy có vấn đề lắm. Anh ấy còn nói chuyển nhà là vì đang theo đuổi một người, mình thấy rất hấp dẫn, nếu không thì anh ta chuyển đến chỗ xa thế làm gì? Còn nữa đó. Hồi tí lại mang hoa quả bánh ngọt mời chúng ta, nói là để chúng ta nếm thử tay nghề đầu bếp khách sạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đầu bếp trưởng ở đây khả năng tuyệt đỉnh, bánh mềm mà không ngấy, quá ngon. không hôm đâu, anh đầu bếp giỏi nhất gọt là gọt tỉa hoa quả cơ. Nghe nói lúc bê thức ăn lên cho đội Ecuador, mọi người ngơ ngác không dám động vào bông hoa mẫu đơn được làm từ củ cải, bọn họ cứ tưởng là hoa thật gợi thể hoa chỉ là tài vật thôi người đầu bếp quan trọng nhất vẫn là nấu nướng nghe nói anh ta chuyên làm đồ tây nhưng đồ ăn quảng đông cũng rất chuẩn mình hỏi qua bằng họ rồi anh chàng bếp trưởng này là người hồ nam chưa kết hôn đâu hả không thể nào hình như cũng không còn trẻ nữa lana trợn tròn mắt bà kiến minh nắm tay trước miệng ho nhẹ mấy cái Cô gái mới bừng tỉnh, tạm thời chấm dứt chủ đề về việc anh bếp trưởng bắt đầu chuyển sang giám đốc Liêu. Tóm lại, anh Liêu kia nhất định có ý đồ với một người trong số chúng ta. Không sai. Triệu Hạt Nam đưa mắt nghiêm trọng quét qua từng người. Mình đã kết hôn, đương nhiên bị loại. Châu Dương đã có bạn trai rồi. Chuyện này hôm đi hát anh Liêu cũng biết, vị thế cũng loại. Bởi vậy... Bạch Ký Minh muốn toát một hôi lạnh, chỉ nghe hai cô đồng thanh nói Chắc chắn là cậu Hai ngón tay chỉ thẳng vào Lana Chút nữa thì Bạch Ký Minh bị nội thương, nhìn Lana ngơ ngát chỉ tay vào mình Mình sao? Hai cô kia gật đầu kiên định Chắc chắn là cậu Cậu xem, cậu cao 1m70, mặt mũi xinh xắn, vóc dáng lại đẹp, công việc cũng tốt, rất xứng đôi Đúng thế, đàn ông bây giờ thích đối tượng là cô giáo, mỗi năm hai kỳ nghỉ có thể chăm sóc gia đình, với lại giáo viên địa vị xã hội cũng cao mà. Anh Liêu tốt bụng, vừa tâm lý, vừa chu đáo, tính tình dễ chịu, đàn tảng gia đình, tướng mạo, ngoại hình đều không có chỗ chê. Trời ạ, một người đàn ông tuyệt vời hiếm có như vậy, hai người tuổi tác cũng tương đương nhau, đúng là môn đăng hộ đối. Lana miếu máu, dường như sắp khóc. À, không thể nào! Sao lại không được? Trời ơi, cậu đừng có lo lắng mấy chuyện địa vị thân thế, con gái tụi mình điều kiện thấp hơn một chút là chuyện bình thường mà, hơn nữa chúng ta cũng chẳng kém chỗ nào. Đúng đó, tiểu na vừa hoạt bát lại vừa dịu dàng, nhìn một cái là biết tiếp dâu hiền vợ thảo, điều duy tính anh ấy thật có phước nha. Lana ngập ngừng mãi, thật không muốn làm hai cô bạn nhiệt tình phải cục hứng, nhưng không nói cũng không được. À, cái đó, nhưng mình có người yêu rồi. Hả? Từ bao giờ? Sao cậu không nói sớm? Lana tối sầm mặt, đang định trả lời thì đường Lam bước vào. Mọi người đứng trước cửa làm gì thế? Ba cô gái nhìn nhau, lập tức như đàn chim phân tán, vừa đi vừa thậm thì Tiếc quá chưa kịp xuất chiêu đã bại trận rồi. Chứ còn gì, ôi anh Liêu đáng thương, anh ấy mà biết được chắc là đau lòng lắm. Bạch Ký Minh xoa xoa huyệt thái dương, cậu lại thấy nhức đầu rồi. Hết chương 11, chương 12, đẹp nhất, trong mắt anh, em là đẹp nhất, chỉ mỉm cười thôi cũng khiến anh đám đuối, đẹp nhất, Vũ Tuyền. Thế nên mới nói, sự tò mò của con gái thật đáng sợ, may mà Bạch Ký Minh tránh được kiếp nạn này. Mấy nữ đồng nghiệp kia không phải không muốn điều tra tận gốc chân tướng sự việc, chỉ là họ không có thời gian. Ngày chiều hôm đó, giải đấu thử môn bóng đá chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên là Hàn Quốc gặp Ecuador, trận sau là Trung Quốc gặp Nhật Bản. Triệu Hạt Nam, Châu Dương, Lana đều là người phụ trách tiếp đón các đội, họ phải đưa đội của mình đến hội trường trung tâm. Vì thế chỉ còn lại một mình Bạch Kim Minh ở khách sạn Kerry ngồi sắp xếp giấy tờ. Tính cách Bạch Kim Minh rất trầm, cả ngày ngồi im sau bàn làm việc cũng chẳng sao, nhưng hai tình nguyện viên ngồi bên cạnh thì chịu không nổi. Họ đều còn trẻ, hiếu động hoạt bát cứ ngồi lì trong phòng không thể lên mạng không đọc báo, không thể buôn chuyện, chỉ sợ ngay đến Phật tổ còn chán chết. Bạch Ký Minh vốn hiền lành, liền cười xua tay, hai thanh niên kia reo họ nhảy nhót, lao ngay lên tận xem TV. Bạch Ký Minh cúi đầu tiếp tục đọc, hướng dẫn phục vụ. Cũng không biết kẻ dở hơi nào đã dịch lại yêu cầu của Ủy ban Olympic Quốc tế, thật sự là không ra gì, câu cú lũng cũng Lật đi lật lại nghiên cứu cả ngày cũng không phân nổi, đâu là chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ. Bạch Ký Minh thở dài, tuyên bố bỏ cuộc. Sớm biết thế này, thà đọc thẳng bản tiếng Anh, cho dù đoán được cũng hiểu được tám chín mận. Lễ Tân trước cửa chợt cất tiếng êm ái. Kính chào quý khách! Một vị khách bước vào, trước ngực đeo thẻ, nhìn dáng vẻ Bạch Ký Minh viết ngay là một quan chức đi cùng đội Nhật Bản. Nếu đối phương không có vấn đề gì Thì cậu không cần chủ động bắt chuyện Vì thế Bạch Ký Minh cũng không để tâm lắm Đang cân nhắc Việc gọi một tình nguyện viên xuống Thế chỗ đi đi ăn tối trước Đang lúc đó Vị quan chức người Nhật kia không biết cho uống nhiều Hay bản tính vốn có Mặc dày ngang nhiên sợi soạn eo của nhân viên phục vụ Làm cho cô gái đang mặc bộ sườn xám màu đỏ Vô cùng bối rối Vừa mỉm cười vừa lui về phía sau Ông ta không bỏ qua Lại tiến đến sợ mông nhân viên đó Bạch Kiếm Minh không chịu nổi, đứng bật dậy, tiến về phía đó, một tay kéo của nhân viên ra sau lưng. Cậu tức đến nỗi chỉ muốn cho hắn máy phát tác, nhưng vì địa vị hiện tại nên đành miễn cười. Xin lỗi, tôi là nhân viên phục vụ của Ủy ban Olympic, ngài có vấn đề gì tôi có thể giải đáp cho ngài. Tên Diê già mặc sĩ xuống biểu môi, nói một tràng tiếng Nhật. Bạch Kiếm Minh dĩ nhiên không hiểu gì, cũng không chịu quay lưng bỏ đi, đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói có liêu duy tính bên cạnh ki minh để đấy cho tôi. Lều duy tính bước lên dùng tiếng nhật nói vài câu với tên đó. mặt hắn lập tức tươi đói nói một tràng sorry sorry rồi bỏ đi. Lều duy tính đuổi được vị quan chức người nhật kia quay đầu đã thấy bệnh ki minh đang ngồi sau bàn làm việc tay cầm hướng dẫn phục vụ dường như đang chăm chú nghiên cứu. Lều duy tính rút một điếu thuốc ra châm lửa từ tốn tiến lại chỗ cậu im lặng không nói gì. Bạch Ký Minh nhịn rồi nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lên tiếng hỏi Hắn nói gì với anh? Chẳng có gì lưu Duy tính nheo mắt lại, nhìn mái tóc mềm mại của Bạch Ký Minh Chẳng qua hắn tưởng rằng chúng ta có loại dịch vụ đó À, Bạch Ký Minh cũng không tức giận trả lời Nhưng mà chúng ta cũng sơ xuất lần sau như phải thông báo thêm một câu cho đổi Nhật Bản Gái, mời tự mang theo không chỉ vậy đâu còn phải tự chuẩn bị thêm vài thứ chứ khách sạn chúng ta không có nghĩa vụ chu cấp bạch kiếm minh ngẩn đầu làm thế nào anh đuổi được hắn đi liêu duy tính nhún vai thì nói rõ tình hình thực tế khách sạn chúng ta giới thiệu cho hắn một địa chỉ mời hắn tự đi tìm bạch kiếm minh cười nhạt <cười> đối với mấy chuyện này giám đốc liêu thông thạo quá mà tiêu duy tính cho rằng câu nói trên có chút nghiêng tức miễm cười nói, thật ra chỗ đó cậu cũng biết. số ít ít đường ít ít. bạch ký minh ngẩn ra, cậu hỏi lại, cái gì? lê duy tính chớp mắt, đại sứ quán nhật bản số ít ít đường ít ít. bạch ký minh trợn trừng mắt không dám tin, đột nhiên bật cười, cậu vội vàng cúi đầu lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Cứ chỉ này của cậu thật tình làm lê duy tính yêu quá đổi. anh khẽ thở dài, nói, hay ký minh. Cậu vẫn chưa ăn tối Tôi ngồi đây trong hộ cậu một lúc Cậu đi ăn đi được không Bạch Kiến Minh ho mấy tiếng Bình tĩnh trở lại <cười> Cảm ơn ý tốt của giám đốc Liêu Cái điều không cần đâu Kiến Minh Cậu đừng cứng đầu như thế Không ăn cơm đúng bữa sẽ bị đau dạ dày Giám đốc Liêu Tôi nghĩ chúng ta không thân cho lắm Bạch Kiến Minh làm mặt lạnh Đang định nói tiếp thì một giọng khác xen vào Ê có thôi đi không Làm trò quỷ gì thế là đổ tử thành. không biết anh ta đến từ lúc nào, còn có người đẹp theo cùng. Cô nàng đang tò mò ngạc nhiên nhìn vẻ lúng túng của Bạch Kiến Minh, rồi quay ra nhìn khuôn mặt bình thản có liêu duy tính, cuối cùng ngơ ngác thốt lên một câu: hai người này thật bi el. Bi nghĩa là gì? Bạch Kiến Minh không thể nào không biết. Hồi đó vì muốn tìm hiểu về đồng tính, cậu còn đọc cả một bộ truyện tranh kinh điển nô lệ tuyệt đẹp cậu đã luôn cố gắng vạch rõ ranh giới sợ bị người khác nhìn ra mối quan hệ của mình với liêu duy tính không ngờ trong nháy mắt đã bị cô gái xa lạ này vạch trần cho dù cậu có lạnh lùng kiềm chế thế nào cũng không thể tiếp tục che giấu khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng may mà chỗ này chỉ có bốn người bọn họ nếu có bọn lana triệu hạt nam cũng ở đây thì nhìn phản ứng của bạch ký minh không hiểu cũng phải hiểu ra thôi liêu duy tính không muốn nhìn thấy bạch ký minh bối rối khó xử trước mặt người khác không để đổ Tử Thành mở miệng, anh đã nhanh chóng nói trước Hướng Vũ em đừng có nói đùa nữa, rồi quay ra nói với Bạch Kiếm Minh Kiếm Minh chắc cậu vẫn chưa biết cô gái này chính là vị hôn phu bảo bối của đổ Tử Thành Trình Hướng Vũ tháng trước vừa đến hôn Lưu Duy Tính vừa nói chen vào Bạch Kiếm Minh lập tức trấn tĩnh lại mỉm cười chào em lần trước hai người đến hôn tôi có việc nên không đến được thật xin lỗi Trình hướng vũ là một cô gái đông bắc điển hình Rất thẳng tính Thấy bạch ký minh loay hoay viện cớ liền đỉnh đạc xua tay Có việc gì mà không đi được Cứ nói là anh không thích mấy chỗ nám nhật là xong Giấu giếm làm cái gì Bạch ký minh nhất thời nghiện lời Lê Duy Tính vội nói Hướng vũ trước giờ đều thế này Ăn nói thẳng tuột Thật kỳ lạ làm sao mà tiểu đồ lại chịu được em Hướng vũ biểu môi Nói với đổ tử thành một cái Anh ấy dám không chịu nổi em em chẳng buồn đấy anh ấy bị có đối tử thành cười xòa đúng vậy đúng vậy hương vũ như thế nên mình mới yêu hai người nhìn nhau một cái cười đến phát bực đúng lúc này chu điện thoại reo lên bạch kiếm minh nhấc lên nghe xin chào đây là đơn vị phụ trách tiếp đón sau đó cậu sầm mặt lại nhà thi đấu trung tâm có chuyện rồi đội tuyển bóng đá nam của hai nước nhật bản và nước xe đánh nhau khán giả vô cùng phẫn nộ quay đội tuyển Nhật Bản ở bên trong nhà thi đấu trung tâm, toàn thể cảnh sát chống bạo động được huy động. Không có thời gian để tán gẫu Bạch Ký Minh lập tức gọi điện báo cáo cho lãnh đạo cấp trên là đường Lâm, sau đó lao ra cửa khách sạn, thông báo cho đội giao thông lập tức lái xe đến khách sạn nhà thi đấu để chở riêng hai đội về đây. Cậu cũng yêu cầu nhân viên bảo an giải tán những người hâm mộ bóng đá đang tập trung trước cửa khách sạn, tăng cường an ninh. Cuối cùng cậu nhờ Lưu duy tín xin viện trợ từ phía công an để tăng cường giám sát khu vực nghỉ ngơi của đội nước C và đội Nhật Bản, tránh hai bên tiếp tục ẩu đả trong khách sạn. Chuyện kể ra đội nước C cũng một phần có lỗi, họ đá quá tội nhưng lại không muốn thua dễ dàng như vậy. Trọng tài thì thiên vị khiến khán giả tức giận. Đội Nhật Bản không chịu được, lắm bỗng phàn nàn. Cầu thủ đội nước C ai cũng ngông nghênh, là ý mình là chủ nhà, không chịu thua trận này. Liên đi tới xô đẩy nhau, đội Nhật nổi nóng, một cầu thủ bắt đầu lớn tiếng chửi. Người phiên dịch theo đoàn là người Trung Quốc, thấy người Nhật chửi bới liền không bằng lòng, dịch ra chuẩn xác từng chữ, thế là hỏng bét, không chỉ đội nước C mà khán giả cũng bắt đầu tức giận. Kết quả một trận đấu bóng đá lại trở thành một màn đấu nước bọt vô cùng ngán ngẫm, sau thì biến thành động chân động tay, cuối cùng là bị khán giả chặn đường. Thật ra thì một trận Đá bóng biến thành một trận ẩu đá ở nước nào cũng có. Có điều đối phương là đội Nhật Bản sẽ nảy sinh một số bức xúc dân tộc vốn đã tồn tại từ trước. Cảnh sát vũ trang lập tức hành động nhưng lại không thể ra tay với chính đồng bào mình được. Đội Nhật bị hàng nghìn cổ động viên vây quanh, chút nữa không ra được. Ủy ban Olympic mau chóng sắp xếp cho đội nước xe lên xe về khách sạn trước. Hơn một tiếng sau, đội Nhật với sự bảo hộ của cảnh sát vũ trang an toàn trở về. Cận thi đấu cuối cùng bắt đầu, lúc 9 giờ, kết thúc lúc 11 giờ, lại lại phải tiết một chen ngang này, chờ cho đến khi bà Ký Minh và đám nhân viên bộ phận tiếp đón sắp xếp ổn thỏa cho các đội đã là 3 giờ sáng, ai cũng vô cùng mệt mỏi, nhao nhao kéo về phòng nghỉ của mình ở khách sạn. bạch Ký Minh bận đến chóng mặt, từ tối đến giờ chưa có gì vào bụng, đầu óc ong ong quay cuồng cậu chỉ muốn đi thắm một cái rồi ngủ một giấc. Vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi dầu vừng thơm phức, bụng cậu liền kêu ùng ục Cậu đóng cửa, bước tới cạnh giường, nhìn thấy đầu giường đặt một bát mì hải sản nóng hổi, bên trong còn có một quả trứng gà. Đau mùi, tôm, hành lá, dầu vừng khiến người ta phải nuốt nước miếng. Bạch Kiến Minh cắn môi, từ từ ngồi xuống giường. Dưới bát mì là một tờ giấy, bên trên là nét chữ có liêu duy tính. Yên tâm đi, không phải tôi làm đâu, không có độc Bạch Kiến Minh gần như không kiềm được, cự khẽ một cái, đột nhiên nhớ ra có một hôm, Ly Duy Tính tuyên bố nấu một bữa, kết quả hai người đau bụng cả ngày trời, phải tranh nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Cậu nhìn chậm chậm bát mì một lúc lâu, cuối cùng cầm chiếc thề màu xanh biết lên, múc một thứ gì đó thật nhỏ mềm mềm trong giống nhà hạt trân châu cho vào miệng. Khó chương 12